Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 78, hồi 37, vạn bắt đắc dĩ, phần tiếp Không biết từ bao giờ, Linh Linh đứng dưỡng nơi cửa Đôi mắt nàng mộng đỏ, hình như nàng thức suốt đêm để khóc Lý Tẩm Hoan mỉm cười khẽ gặt đầu Hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa sổ Ánh dương quang chiếu hát vào mặt hắn Hắn cảm thấy hơi nhói. Mắt hắn nhắm nghiền đôi mắt. Và tiếp liền theo là hắn nhớ lại chuyện của hơn 10 năm về trước. Năm đó, cũng có một ngày khí trời rông rống như thế này. Khí trời cũng mát mẻ, cũng trong sáng như hôm nay. Bên ngoài cửa sổ cũng có ánh dương quang rực rỡ. Hắn cũng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ. Và cũng có người gỡ đầu dùm cho hắn. Cho đến bây giờ, hình như hắn vẫn còn cảm thấy đôi tay dịu dịu. Ấm áp đặt lên đầu hắn Hình như mũi hắn cũng vẫn còn nghe hơi hương Trong mình của người ấy tỏa ra Ngày hôm đó Chính hắn cũng chuẩn bị cho một chuyến đi xa Vì lẽ đó Nàng chạy đầu cho hắn Và hình như tay nàng cố làm cho thật chậm Nàng chạy tóc thật chậm Hình như nàng cũng muốn lưu hắn lại Hình như nàng cố kéo dài thị giờ bên hắn Cho đến cái lực cuối cùng Thế nước mắt của nàng rơi lả tải Rơi trên đầu hắn Rơi vào cổ Lên mặt hắn Chính trong chuyến đi xa ấy trở về Hắn gặp phải cường địch phục kích Cho đến lúc hắn hoàn toàn kiệt sức Thì có cứu tinh Kẻ cứu hắn khỏi chết ấy Là Long Tiêu Vân Và cũng bắt đầu từ đó Lâm Tiêu Vân trở thành người anh nuôi Người bạn tâm giao của hắn Hắn nhớ rất rõ tình của Long Tiêu Vân Hắn nhớ rất rõ ân cứu tử của Long Tiêu Vân Hắn nhớ đến mức Mà có lẽ khi chết đi Hắn vẫn không quên được Có một điều thật lạ là Hắn chỉ nhớ đến những điều tốt của người Còn cái xấu Thì gần như hắn không bao giờ nhớ đến Nhưng hắn có chú ý đến việc ấy đâu mà nhớ Hắn chỉ nhớ Long Tiêu Vân cứu hắn một lần Còn cái việc mà Long Tiêu Vân Hủy cả cuộc đời của hắn Thì không bao giờ nhớ được Lý Tẩm Hoan nhắm mắt Hình như hắn nghe từng chiếc lược đi qua Và bỗng hắn mỉm cười Ngày đó Sau khi tôi đi rồi Vẫn còn trở lại Còn ngày nay Sau khi đi rồi Có còn ngày trở lại nữa không đây Phải chi ngày hôm đó Tôi Đi đừng có sống trở về Thì Có lẽ đã hay hơn nhiều rồi Hắn từ từ mở mắt Hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ Nghĩ Và hắn bỗng giật mình Hắn cũng cảm thấy Bàn tay chảy tắp hôm nay cũng hình như rất chậm Bàn tay này cũng dịu dàng ấm áp Lý Tẩm Hoan không dặn được Hắn quay mặt ngẩn lên Vừa bắt gặp hai giọt nước mắt long lanh Như hai hạt ngọc từ khóe mắt của Linh Linh nhỏ xuống Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Tẩm Hoan Hai giọt vừa rơi thì hai giọt kế tiếp Rồi như chữa giải liên tục Hắn bắt giác thở dài Cũng những giọt nước mắt ấm áp Cũng với bàn tay mềm mại năm nào Lý Tẩm Hoa như mơ hồ, như hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm về trước. Hắn đưa nhẹ nắm lấy bàn tay nàng và hỏi trong hơi thở. Cô lại khóc rồi à? Linh Linh đỏ mặt cúi đầu, răng nàng cắn chặt vành môi. Tôi biết, Thám Hoa ước hẹn với người đúng vào ngày này. Vì thế nên Thám Hoa chuẩn bị y trang tinh khiết, có phải thế không? Lý tầm Hoan không nói Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh của mười mấy năm về trước Nhưng rồi hắn nhận ra Bàn tay này tuy cũng dịu dàng Nước bắp này cũng nóng hôi hồi Nhưng người bây giờ không phải là người xưa Linh Linh nói tiếp bằng một giọng dầu dầu Thám Hoa cần đi gặp giai nhân của Thám Hoa Tự nhiên lòng tôi bỗng nhiên khổ sở vô cùng Lý Tẩm Hoan chậm chậm buông tay nảng ra Hắn cố gắng nở nụ cười khô héo Cô hãy còn bé quá Cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó Chắc cô chưa nhận rõ lắm đâu Vậy chứ Có lẽ tôi không nhận biết Nhưng hôm nay thì đã biết rồi Tôi hôm qua có thể là chưa biết Nhưng rồi hôm nay thì đã biết một cách tận tường Biết đến mức mà chính tôi cũng không ngờ được Chỉ trong một đêm Mà cô đã lớn nhanh như thế vậy sao? Tự nhiên, có người chỉ qua một đêm đầu xanh bạc trắng. Chuyện xưa ấy thám hoa có nghe không nhỉ? Người ấy vì vấn đề sống chết của mình nên đâm ra yêu lượng. Còn cô, cô thì bởi một lẽ gì? Tôi thì... Tôi vì... Tôi chỉ vì thám hoa. Tôi không biết được cuộc hội ngộ ngày nay. Rồi... Thám hoa có trở về nữa không? À, cô có biết Người mà tôi ước hẹn ngày hôm nay Là ai thế? Linh Linh chậm chậm bột tóc lại cho Lý tẩm hoan Nàng buộc xong rồi mới trả lời Tôi biết Một khi mà tham hoa nhất định phải đi Thì không một ai có thể lưu lại được Sau này khi lớn lên cô sẽ biết Có nhiều việc Mà cô có muốn không làm cũng không thể được Nghĩa là có những chuyện đưa đến Và chính mình không có con đường thứ hai để mà chọn đâu Nếu tôi là người trong tượng Mà thám hoa đã khắc hồi tôi hôm qua Có thể vì tôi mà thám hoa ở lại không? Lý tầm hoan lại lặng thinh Thật lâu Vẻ mặt của hắn càng lỏ đầy thống khổ Tôi đã không vì nàng mà lưu lại Từ trước đến nay, tôi không đã vì nàng mà làm một chuyện gì. Thời gian đã sắp đến nơi rồi, tôi phải đi thôi. Hắn nói chưa dứt câu, thì quách tung dương từ ngoài sồng sọc chạy vào kêu lớn. Tôi vừa mới về đến nơi, thì huynh đã vội đi sao? Lý Tẩm Hoan cười. Thì ra quách huynh cả đêm đi vào thị trấn để cùng người đổi ẩm. Thế mà không bảo qua tôi một tiếng đấy nhé. Quách Tung Dương cười lớn. <cười> có lúc chỉ cần hai người đối ẩm mới tuyệt, còn nếu có thêm người thứ ba thì Hắn cười hì hì, hai chân hắn bước có phần siêu vẹo. Tay cầm bầu rượu của hắn lắc lia. Hắn bước lại, vỗ vai Lý Tầm Hoan và giọng hắn thấp xuống. "Khi tâm tình của tôi không được sảng khoái, thì tôi cần đi làm cái chuyện gì chắc?" Lý Huynh đã biết cả rồi đấy. Lý Tầm Hoan cũng bật cười. <cười> À, thì ra là như vậy Hắn nói chưa dứt câu Thì bàn tay của quách tung dương đã như cái máy điểm nhanh vào bảy đại huyệt trên mình hắn Lý tầm hoàn tái xuống đất Toàn thân như không còn gần cốt Linh linh hoảng hốt Nàng lật đật chạy lại đỡ hắn và hớt hải kêu lên Ông, ông làm gì thế? Chỉ trong khoảnh khắc Vẻ say rượu trên mặt quách tung dương hoàn toàn biến mất Hắn trở lại y cái bộ mặt lạnh băng băng cố hữu Ta biết hắn không bao giờ nhường cái chuyện đó lại cho ta Và cũng không bao giờ chịu để ta cùng đi với hắn Cũng như ta vừa mới nói Có khi chỉ cần hai người đối ẩm Nếu thêm một người thứ ba Thì cục rượu trở thành vô hứng thú Sửng sốt hồi lâu Linh linh rơi nước mắt Hắn nói thật đúng Thì ra ông cũng là con người rất tốt Quách Tùng Dương lạnh lùng Bất luận ta sống hay chết Cũng không muốn thấy ai vì ta mà rơi nước mắt Nhất là thấy nước mắt của đàn bà Ta đã buồn nôn Nước mắt của cô hãy dành cho người khác đi Hắn quay mình bỏ đi một nước Hắn đi mà không hề quay đầu nghỉ lại Tuy không thể động đậy được Tuy không thể nói năng gì Nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn hướng đôi mắt theo Quách tung Dương Trong khóe mắt hắn hình như nước mắt sắp trào ra Và qua một lúc thật lâu Linh linh mới lau nước mắt thì thẳng Trong kiếp đời Nếu có được một người bạn xem nhẹ vấn đề sinh tử Thì có lẽ hơn bất cứ Có được một chân bảo nào giàu quý giá đến đâu Tự nhiên thám hoa cũng có một hành động đẹp với hắn Nên hắn mới đáp lại bằng cách đẹp như thế Có lẽ thế nên hắn mới vui lòng Là một chuyện mà không ai làm được Hai mắt Lý tầm Hoan nhắm nghiền Trong lòng hắn không biết bao nhiêu nỗi niềm Mà cho dầu có nói thành lời Cũng không sao hết được Bây giờ hắn mới hoàn toàn cảm nhận rằng Tình cảm giữa con người với con người Thật nhiều lúc không làm sao giải thích Thật sự thì Lý tầm Hoan Cũng đã có vì người Mà làm khá nhiều việc đáng làm Những kẻ ấy Có người đã bỏ hắn Có người đã quên hắn, thậm chí có người lại cùng hắn làm con vật hy sinh để tạo nên sự nghiệp cho mình. Nhưng hắn chưa làm gì cho Quách Tung Dương. Hắn chưa vì họ Quách mà làm nên một chuyện vì lợi ích. Thế mà Quách Tung Dương đã không tiếc vì hắn mà hi sinh. Đó mới là chân chính, đó mới đáng gọi là bằng hữu. Một thứ bằng hữu mà tình cảm không thể mua được bằng tiền, cũng không thể đem đổi chác. Vì trên đời này có thứ bằng hữu như thế Nên sự quang huy của nhân mới trường tồn Trong gian nhà Không khí vụt như động lại thành một khối Linh linh đã gài cửa lại Nàng cũng gài luôn cửa sổ Im lặng ngồi sát bên lý tầm hoan Nàng nhìn hắn bằng tia mắt rất dịu dàng Cái nhìn của nàng thay thế cho bất cứ một lời an ủi nào hay nhất trên thế gian Bây giờ đã mấy giờ rồi? Quách Tùng Dương có phải đã bắt đầu giao đấu với Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng? Phải chăng họ bắt đầu đi vào con đường sinh tử? Phải chăng trận ác đấu đã diễn ra mà phần thắng không biết về ai? Hay là trận đấu vừa mở màn là đi vào kết quả? Sự sinh tử của họ trong hơi thở nhẹ. Lý Tẩm Hoan im lặng cho tư tưởng hướng về các nơi đấu. Nhưng hắn không dám cho dòng suy nghĩ đi xa hơn nữa. Chuyện sống chết của Quách Tùng Dương chỉ trong đường tơ cậy tóc. Thế mà hắn nằm yên một chỗ nơi đây, không thể làm bất cứ một chuyện gì. Tâm tình của Lý Tầm Hoan cơ hồ nức xé khi hắn nghĩ đến chuyện thê thảm có thể đưa tới cho Quách Tùng Dương. Ngay trong lúc tâm tư vẳng vặc, chợt nghe từ dưới bậc thang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm. Nhưng nghe qua, Lý Tầm Hoan nhận ra ngay là có hai người cùng lên một lượt. Cả hai người ấy võ công không phải tầm thường. Tiếp theo là tiếng gõ cửa. Linh Linh nhộm người lên Ai đến đây vào lúc bây giờ Phải chăng quách tung dương đã bị hại Và hung thủ đang tìm đến Lý tầm Hoan Mặt Linh Linh dịn mồ hôi Nàng ngó quanh ngó quần Và vụt cuối xuống ôm Lý tầm Hoan Tiếng gõ cửa lần này gấp hơn lần trước Linh Linh cắm môi Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lên tiếng Có đây Làm gì gấp thế Đợi một chút cho người ta mặc y phục tử tế đã nào Một mặt nói, một mặt, nàng dùng chân mở cánh cửa tủ để quần áo đặt Lý Tẩm Hoan, đặt Lý Tẩm Hoan vào đó rồi lấy mớ quần áo phủ lên. Tùy từ trước đến nay không hề có chuyện trốn một cách thảm hại như thế, nhưng bây giờ Lý Tẩm Hoan có muốn tung ra cũng không được. Vì toàn thân, huyệt đạo đã bị bế, hắn đành nhắm mắt để cho Linh Linh tự do sắp xếp. Đóng cửa tủ lại xong, Linh Linh soi kiếng sửa sang lại quần áo tóc tan. Nàng không quên lau khô những giọt mồ hôi trên chán Nàng chậm chậm đi ra Và miệng cố tạo giọng nhựa nhựa như ngái ngủ Ôi, dễ giàu gì được một bữa rảnh rang Thế mà y như quỷ ám ý Cứ vừa chợt mắt đã có người gieo lên <cười> Thật kiếp trước tôi mắc nợ gì mà trả hoài không hết vậy Lý Tẩm Hoan nằm nghe nàng nói Và lần lần thanh âm theo ra phía ngoài xa Và cuối cùng là tiếng mở cửa Nghe đến kêu cửa là không phải, không phải là thượng quan kim hồng và kinh vô mạng. Chắc chắn không phải họ, vì không nghe tiếng động nào. Thật lâu mới nghe tiếng linh linh. Nhị vị tìm ai vậy? Chắc là nhị vị đã lầm nhà. Vẫn không có tiếng trả lời. Hình như linh linh bị họ xô bật vào khung cửa, và sau đó là nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân của hai người mà Lý Tẩm Hoan vừa nghe lên thang lầu lúc nãy.